các bạn. Ở tuổi lên năm Nguyễn sinh Côn sớm bộc lộ tư chất thông minh, rất thích được nghe cha và các bạn bình văn bàn chuyện thời thế Những điều chưa hiểu Côn hay thắc mắc với cha, với bà và mẹ Hoàn cảnh gia đình lúc này rất khó khăn. Đất nước nô lệ nhân dân nô lệ Anh Nguyễn sinh sắc không muốn ra làm quan mà muốn được học lên cao mở rộng tầm mắt Để thuận lợi cho việc học tập Anh cùng vợ và hai con trai lên Kinh Đô Huế. Cuộc chia tay đầy bị diện giữa kẻ ở người đi với Nguyễn Sinh Côn. Đó là lần đầu tiên xa quê hương và trước mắt Côn đang mở ra bao điều lạ lẫm Bây giờ mời các bạn theo dõi tiết tiểu thuyết Búp sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.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 Vậy những ai được ở trong đó, thưa cha? Có quan tổng đốc đứng đầu tỉnh, còn có cả các quan bố tránh án sát nữa, còn ạ. Nhưng ngày nay, nước Nam ta bị người Tây Dương chiếm đoạt mất rồi. Cho nên, bên cạnh quan tổng đốc, người Nam, còn có quan công sứ giám binh người Tây. Chúng cai trị dân mình qua đám quan lại bản xứ đó. Bản xứ là gì hả cha? À, quên. Cha cứ quen miệng nói chữ như lúc trò chuyện với bạn bè. Còn nghĩa chữ bản xứ là nơi mình ở, con ạ. Côn lại hỏi, vẻ tò mò. Quan Tổng đốc nào ở trong thành vậy hả cha? Mấy năm vừa rồi có quan Đào Tấn làm Tổng đốc an tĩnh. Vua vừa mới vời ngài về Kinh làm quan Thượng Thư Bộ Công. Hiện giờ chưa có quan Tổng đốc mới đến thành Vinh, con ạ. Mà con hỏi làm gì những việc đại sự ấy chẳng ích lợi gì cho con cả. Con hỏi chuyện để cha vui chuyện mà quên mỏi chân. Con cũng vui chân mà đi bộ, cha đỡ phần cõng con. Anh Sắc nhìn xuống đôi chân bé nhỏ của con, mỉm cười. Chị Sắc lại nhắc con. Con chạy lên trước đi với anh cho vui. Con không thích đi với anh khơ mô. Đi với cha được vui chuyện. Chứ đi với anh cơm cứ im ỉm chán lắm. Khiêm vẻ ức với em quay lại nói. Nhớ nha, từ giày đừng hòng tao bày cách dán dèo cho nữa. Tao cũng không cho chơi chung cá thia lia nữa. Anh không cho em chơi dèo chung, chơi cá thi lia chung, thì em cũng không nhắc bài học thuộc trầm cho anh nữa. Tức là thuộc lòng. thuộc trầm được. Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt, rồi long lanh đáy nước in trời, thành xây khói biếc non phơi bóng vàng. Dứa mà lúc thấy dãy thành vinh, để nói với cha, đó là cái nhà to. Eo ôi, thục trầm như dứa, có ích chi mô. Bị anh chế diễu, côn phụng phiệu chạy đến phía cha. Con đường thiên lý vào kinh đô Huế thưa thớt bóng người. Những người chảy kinh hầu hết đi bằng cáng, thỉnh thoảng có những người phu trạm phi ngựa bụi mù cả mặt đường. Côn ôm lưng cha, mắt ghé nhìn bóng dáng chàng kỵ sĩ bay trên dặm xa mù tắp, tiếng nhạc ngựa đọng lại trong tâm hồn hoang sơ của Côn. Gia đình anh sắc kết bạn với một số khách bộ hành để đỡ lo cướp, lo hổ báo trên các chặng đường rừng hẻo lánh. Hàng ngày chị sắc dậy từ gà gáy đầu, thổi cơm, vắt mỗi người một nắm đem đi ăn trưa trên đường. Buổi chiều lúc mặt trời chen xuống núi, vợ chồng anh sắc lại đưa hai con vào nghỉ nhờ qua đêm ở những làng gần đường quan nhất. Nhiều hôm gặp trời mưa to, con ngồi ăn cơm nhìn ra sân, từng hàng bong bóng trôi lảnh bảnh. Con muốn ở lại để tránh mưa và cùng anh khiêm chơi trò đua thuyền lá trên sân nước. Nhưng lại sợ cha mắng, côn gọi mẹ. Mẹ, mưa to quá, đi không nổi mô. Mẹ xin với cha ở lại hôm sau trời tạnh giáo hãy đi. Khiêm hơi trề môi lườm em. Được cha cõng mà còn sợ mưa đó. Em cũng vẫn phải tự đi đấy chứ. Cha có cõng em cả ngày mô. Lại còn được ngồi vô thúng để mẹ e cổ gánh đi nữa. Mi sướng có kém chi mấy ông nằm trên cáng cho phu khiêng. Côn lắc đầu nói với anh theo lối đọc về. Em ngồi trong thúng, mẹ gánh cân vai, mẹ đi đường dài, nghe em kể chuyện. Chị Sắc mỉm cười nói nhỏ nhẹ với hai con. Em nó còn bé bỏng, chưa thể đi dài đường đất được, thì cha mẹ phải bế đôi đoạn. Anh cả đừng nên tị nạnh với em, nghe không? Còn công thì phải chịu khó đi mưa đi nắng, làm quen với cái khổ dần đi, con ạ. Ở đời chẳng ai phải tập ăn sang mặc sướng, mà phải rèn chí chịu khó chịu khổ để nên người chứ. Nghe lời mẹ, con vui vẻ bám lưng cha, trùm kín tơi lá, đi trong mưa gió. Vào đến đèo ngang, trời trong vắt, gió biển gọi cây ngàn gia đình anh Sắc nghỉ chân trên bãi cỏ dưới chân đèo. Chị Sắc lúi húi soạn cơm nắm cả muối để chồng con ăn cho chắc bụng trước khi vượt đèo. Anh Sắc giờ sách lịch xem ngày giờ. Bé Khiêm ngồi biệt xuống cỏ ôm bàn chân sưng tấy đỏ. Chị Sắc dục bé Khiêm. Mẹ đã bảo con là phải dầm nước đái của mình lên hai bàn chân thì khỏi. Nước đái nóng từ trong người ra Là một liều thuốc quý đó, con ạ. Lần đầu thấy dãy núi cao nằm chắn ngang con đường thiên lý. Bé Côn đứng tần ngần tay mân mê cái vớt hổ bịt bạc sâu vào cái vòng bạc treo ở cổ, mắt đâm đâm nhìn lên đỉnh đèo ngang. Gió biển lật tà áo năm thân, hai cụm tóc trái đào bay lõa xóa quanh đầu, mà bé Côn vẫn không hay biết. Bất chợt Côn hỏi. Cha ơi cha, trên đỉnh núi kia có cái chi vắt qua núi màu đo đỏ như sợi dây ngoàn nguèo vậy. Anh Sắc nhìn lên đèo. À, cái như sợi dây đỏ nằm ngoàn nguèo trên núi kia là con đường mòn đó, con ạ. Lát nữa thì cha con mình sẽ leo lên đó, rồi mới sang bên kia dạy núi được. Côn nhảy lò cò, miệng líu lo. Núi cõng con đường mòn. Cha thì cõng theo con, núi nằm y một chỗ, cha đi cúi lom khom, đường bám lì lưng núi, con tập chạy lon ton. Cha xiêng hơn hòn núi, con đường lười hơn con. Anh Sắc gặp sách lại mỉm cười, mắt lấp lánh niềm vui, nhìn hai đứa con trai. Chị Sắc thì phủi phùi bàn tay rồi xoa đầu bé con. Con nhìn phong cảnh mà vẫn ngay thành vần thành về được, còn anh cả thì chậm chạp, thua em rồi đó. Khiêm Phụng Vịu Nó thì được cha cõng trên lưng, con bì với nó làm sao được? Côn ngồi thụp xuống bên anh, tay nhón miếng cơm nắm, thành mình Em mà lớn bằng anh, em cũng tự đi được như anh mà. Anh sắc giọng ân cần Thôi, ăn quảng cho xong bữa, để còn leo dốc kẻo tối giữa chuông, các con ạ. Mặt trời ngó xuống đỉnh đèo, bé côn đòi cha cho được tự leo lên dốc, lúc nào mệt thì cha hãng cõng. Khiêm đi trước, bé con níu bàn tay cha đi sau, chị sắc gánh chĩu vai đi sau cùng. Nắng xiên khoai, bóng bốn con người đổ dài trên đèo thăm thẳm. Qua khúc lượn quanh sườn núi, gió lồng đẩy lùi lại, họ phải nhoai người lên phía trước, tay níu cây bên đường mới bước lên được từng bậc dốc. Bé Côn bám sát theo anh, bàn chân muôn múp phải xòe ngón ra bấm vào mướm đá. Anh Sắc đi sau, một tay vịn cây, một tay đỡ lấy mông của bé Côn mà đẩy lên dốc. Chị Sắc áo sũng mồ hôi vẫn theo sát gót chồng con. Đằng sau chị Sắc còn có những tốt người đi vào kinh đô cũng đang tiếp tục vượt đèo. Trên đỉnh đèo cao, gió lộng biển trải dài dưới chân đèo, xa tới mênh mang. Mọi người ngồi nghỉ chân phanh ngực đón gió lành. Bé Côn trầm trồ nhìn ra phía chân trời xa. Cha ơi cha, cái ao kìa, cái ao lớn quá. Anh Sắc cười bảo. Đó là biển, con ạ. Khiêm cũng nhìn theo hướng nhìn của em và quên cả bỏng rát trên hai chân, la to. Ô, biển kìa. Côn lại chỉ cho. Ô, bò, con bò to lộ trên biển kìa. Anh Sắc bật cười. Chị Sắc không nén được tức cười về cái nhìn ngộ nghĩnh của con. Anh Sắc giải thích. Không phải là bò đâu, con ơi, thuyền đó. Thuyền đó. Thuyền chạy bằng buồm theo chiều gió. Con nhớ chưa? Côn lại nhảy tân tân. Biển là ao lớn. Thuyền là con bò. Thuyền ăn gió no, lội trên mặt nước. Em nhìn thấy trước, anh trông thấy sau. Ta lớn mau mau vượt qua ao lớn. Ánh sắc bâng khuâng nhìn con. Cảm thấy ở đứa con có thiên tư khác lạ. Côn ôm lấy cổ cha. Bóng trải dài trên đỉnh đèo ngang cao vợi vợi. Biển xanh xa vẫy gọi dưới chân bé Nguyễn Sinh Côn. Từ trong triền núi xa vọng tới tiếng chim quốc quốc. Côn hỏi cha: Ở đây cũng có chim quốc và có cả tiếng chim chi đó nữa nghe ra ra lạ quá cha." Vì có loài chim ấy kêu mà người xưa đi qua đây từng vịnh thơ Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra. Côn hai tay vẫn ôm chặt cổ cha nhắc từng tiếng thơ. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, theo nhịp bước của cha xuống dốc Đèo mang. Sau một tháng đi bộ ròng rã trên con đường dài hàng trăm dặm, gia đình anh Cử Nhân Nguyễn Sinh Sắc vào tới kinh đô Huế.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 Mang theo đến trường một ít khoai lang, giam ba quả cà hoặc đùm cơm, độn ngô khoai, chút cá mặn để ăn trưa. Xế chiều anh về nhà bắt tay vào việc dạy học. Nghe tiếng ông cử nghệ chữ nhiều và đức độ cao, nhiều người đến xin cho con theo học. Vì bận học để thi hội anh sắc không nhận nhiều học trò, anh kèm cho con học và dạy thêm răm em nữa, trong đó có công tôn nữ Huệ Minh, Diệp Văn Kỳ.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 Hồi u màu âm đạm. Con nhìn từng đám mây đột trôi trên bầu trời xám chì. Đỉnh núi phía tây kinh thành, những làn mây quấn hình vành khăn trắng xốp. Con định hỏi cha tên của hòn núi mờ ảo giữa mây răng như cảnh núi non trong chuyện cổ tích thì ngay trước mắt con đã hiện ra một dòng sông phẳng lặng. Con thử hỏi: "Cha ơi cha, con sông này có tên gọi không hả cha?" "Có chứ." Tên nó là hương, sông hương. Nước sông ni thơm lắm, phải không cha? Sao con nghĩ rằng nước của con sông ni thơm? Ở nhà ta thường thắp hương cúng, con thấy thơm lắm. Con nghĩ là nước con sông ni cũng phải thơm, người ta mới đặt tên nó là hương, phải không cha? Anh cửa sắc chỉ cười.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 Mỗi khi ca những bài ca thương nước Nhà lầu đây phải không cha Đây là ngọ môn Tức là cửa chính của hoàng thành đó Con ạ Anh sắc chỉ dẫn cho hai con của mình Thấy nơi vua và triều đình nhà Nguyễn ở Côn và khiêm ngơ ngác Trước những tòa lâu đài nguy nga Từ lối cửa ra vào thành Đến những bậc xây xuống bến phu văn lâu Đều ngợp mắt thơ ngây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 Mà vẫn có nhiều nhà tranh lục rụt, Nhiều người quần áo rách mướp, Và có cả những người đi ăn mày nữa. Anh sắc giọng nghiêm khắc, Con còn bé lắm, Đừng vội nghĩ đến những việc của người lớn. Bé khiêm mắng em, Mới nứt mắt mà hỏi ra chuyện của người lớn thôi. Lần sau, cha đừng cho nó đi chơi phố nữa, cha. Bé côn xị mặt, Cúi nhìn bàn chân mình in trên mặt đường, Dâm dấp nước mưa,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 Sau những cổ xe sông mã là những tốp lính đội nón dấu vác súng dài, áo thắt đai ngang bụng, bước lạch bạch, mắt nhìn lơ lảo. Đi trên con đường về phía chợ Sếp, mắt côn bận rộn về dòng người đi lại tấp nập, nào cáng, nào xe, nào gánh, nào khiêng vác vẻ tất bật. Xen trong đám đông của dòng người nổi bật lên những cô gái áo tím, áo đào, áo nâu, nón thúng quay thao. Nón gò găng, ô cánh rơi, ô trắng, ô đen. Côn níu tay cha lại. Cha ơi, cha có tiền trong túi không hả cha? Con muốn mua cái chi? Côn chỉ tay về chỗ bà già gầy gò đội chiếc nón mê, trước mặt là chiếc mẹt con cũ kỹ. Đứng bên cạnh bà già là hai chị em cô bé bằng sắp tuổi anh em Côn, gầy dơ xương, áo không, người lấm lem. Con muốn cha biếu ba bà cháu ăn xin một ít tiền. Khiêm gật đầu. Ồ, con nó nói phải đó cha Cha cho bà cụ đó ít tiền đi. Anh sắc vét trong túi áo được một ít tiền lẻ, bỏ vào mẹt cho bà cụ. Chúng tôi biếu bà cụ chút tiền mua lẻ gạo để đỡ lòng. Bà cụ chắp tay vái, lại thầy,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 thì cũng chỉ là trợ đói cầm hơi được một ngày, chứ chưa cứu họ thoát khỏi con đường đói khát được đâu. Con thấy số người nghèo nhiều hơn số người giàu có phải không cha? Phải đấy. Ở nơi nào cũng vẫn là cảnh người nghèo khổ, đông hơn người giàu có. Mà người giàu tiền giàu của, thì ngồi trên đầu trên cổ người nghèo đó, các con ạ. Các con cứ hình dung cái nón chóp úp sấp nó thế nào, thì sự sắp xếp kẻ giàu người nghèo ở trên thế gian này cũng thế. Côn lại hỏi, tức là số kẻ giàu chỉ bằng cái chóp mà người nghèo nhiều như cái vành nón, hả cha? Đại để là như vậy đó. Vào tới cửa chợ xếp, Côn tần ngần nhìn hai dãy những người thầy bói ngồi trên trõng tre, trước mặt là cái cháp, cái mai rùa.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 Và Côn đã bị hút vào những âm thanh ồn ào, cảnh tượng hỗn độn náo nhiệt của chợ xếp. Hai anh em Côn muốn reo lên khi nhìn thấy những dãy hàng đồ chơi Tết Trung Thu. Khiêm năn lì cha. Cha mua cho chúng con cái đầu sư tử và cái đèn ông trang kia. Anh Sắc vẻ mặt thoáng buồn. Cha cũng muốn cho các con có những đồ chơi đẹp trong đêm Tết Trung Thu đầu tiên ở đất thần kinh này. Nhưng cha sắp phải vào trường học. Ta đành nhịn đồ chơi để tiền mua sách, mua giấy bút thôi, các con ạ. Anh Sắc đưa hai con đi khỏi khu vực bán đồ chơi. Khiêm và Côn đi bên cha mà vẫn ngoái lại nhìn. Trở lại những cái đèn ông trăng, những đầu sư tử, cứ nhảy múa trước ánh mắt ngây thơ. Đến trước một cửa hàng sách...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 Anh Khiêm nói phải đó, cha Cha chép phần bài học của cha. Chúng con chép phần bài học của chúng con. Con thấy nhiều bữa mẹ của con thèm trầu mà cố nhịn vì cao đắt, không dám mua đó, cha Cái đáng chi tiêu thì không thể dè sẻn được đâu, các con ạ. Học thì phải có sách. Trong sách ấu học ngũ ngôn, cha vừa mua cho các con có dạy Di từ kim mãn doanh Hà như giáo nhất kinh. Anh sắc chưa kịp giải thích thì cô đã hỏi ngay. Nghĩa là gì hả cha? Tức là để cho con hòm vàng đầy, không bằng dạy con một quyển sách. Các con nghe rõ chưa? Sách nói hay quá, khiêm tấm tắc. Còn có câu nào hay như cậu ấy nữa không hả cha? Cô ngây thơ hỏi. Anh sắc cười.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 Nhà ta còn túng thiếu, cha mẹ phải nhịn các thứ khác để mua sách cho các con học. Nghe cha nói với một giọng trầm tha thiết, khiêm và côn xúc động lặng cả người. Hai anh em đi bên cha, lặng lẽ ra khỏi khu chợ xếp. Anh cử sắc để ý thấy nét mặt của hai con không hồn nhiên như trước vì xúc động bởi điều anh vừa nói.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 Anh xác ngỡ các con mình đói bụng, vòi ăn chè. Anh gọi cô hàng chè rong, nhưng cô ta chưa nghe thấu thì kiêm, đã kịp thưa với cha. Con ưa nhìn cái kiểu bánh chè như múa, chứ không thèm ăn chè đâu, cha. Côn hứ anh một tiếng, nói với cha. Con con có thèm chè ngọt, cha. Nhưng con không thích ăn ở dọc đường mô. Về nhà mẹ nấu chè cho con ăn thích hơn, phải không cha? Vì sao con lại không thích ăn quà ngoài đường chứ? Anh sắc hỏi cô. Mẹ dặn là các con là con nhà có chữ thì phải biết trọng biết giữ. Đừng há miếng ăn để rồi ai cho gì cũng lấy, gặp đâu ăn đó, mất nền nếp của con nhà lành đi. Tú Hà Phương đọc tiếp tiểu thuyết Búp Xen Xanh của nhà văn Sơn Tùng Chương trình đọc truyện đêm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi